anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc truyện của láo trần và hôm nay thì em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là trả nợ ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là thân mai đạo tràng không chỉ phát triển rất nhiều phân nhánh mà đã len lỏi cả vào yêu thú sơn mạch chỗ thanh ngọc sư vương rồi yêu hổ màu đỏ vân vân và phần cuối phần trước chúng ta đã được gặp lại một nhân vật đã lâu không thấy chính là cô nàng thang nguyệt lộ người còn nợ giang thái huyền một khoản nợ lớn À, cái khoản nợ này phát sinh trong thời điểm mà bọn họ phải chống lại phủ thành chủ cũng như là công hội rong binh ở đấy gọi là thanh nguyệt thành thì phải đúng rồi còn cái thành mới mà giang thái huyền đang ở là vân nguyệt thành còn bây giờ thì giang thái huyền đang bế quan vậy thì chúng ta đến với chương trả nợ để xem cô nàng tăng nguyệt lộ này lấy tiền ở đâu ra mà trả nợ nếu từ kia thở ở nói trang chủ cũng ở đây à không Trang chủ chắc là Vân Thủy Thành, Triệu Đình nói. Được, vậy ta đi Vân Thủy Thành tìm hắn, Thang Nguyệt Lộ đáp. Nhìn Thang Nguyệt Lộ rời đi, Triệu Đình khẽ câu mẩy, Thang Nguyệt Lộ ư, cái tên nghe quen quen. Thang Nguyệt Lộ, khoan đã, là người có thần huyết ở Thanh Nguyệt Thành sau. Đến lúc Triệu Đình lao ra khỏi chi nhánh đạo tràng thì Thang Nguyệt Lộ đã bay lên không trung rời đi, chứ có thể ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Hơn một tháng mà đã tiến vào đạo quả, thân huyết thực sự là đáng sợ. Không được Ta phải nhanh chóng đạt được thành tích, sớm lên hàng chính thức, phải làm tốt thì mới được chàng chủ coi trọng." Triệu Đình trầm giọng nói rồi chợt lên thiên võng, "Người của Triệu gia, mau phái hai trúc cơ tới đây, tuyên truyền giùm ta, thăm dò thành trì, giật tiền, giật chỗ, giật tài nguyên." Chẳng mấy chốc thì hai bóng người lần lượt bước ra khỏi truyền tống trận, một người trực tiếp đưa cho Triệu Đình một cuốn sách, "Đây là tạp chí thần ma mới mua, lão tổ nhờ ta mang đến cho ngươi." "Cảm ơn." Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ cách nâng cao danh tiếng của đạo tràng để ta lên được chính thức, triệu đình nói. Không dễ đâu, bắt chước phương pháp của chàng chủ, chỉ cần làm cho những người đều biết được sự tồn tại của thần ma đạo tràng thì ai mà có thể kháng cự được chứ? Được đấy, phát tờ rơi và quảng cáo thì ta đều đã chuẩn bị xong rồi. Một trong số họ lại nói. Tốt lắm, hành động nhanh thôi, triệu đình thúc giục. Ở các thành trí đang phát triển khác cũng vậy, Chỉ có Thiên Phong Thành và Thủ Đô là không đến nỗi điên cuồng như thế. Bởi vì hai thành trì lớn này rất khủng bố, bọn họ cũng không dám làm bệnh. Cho nên chỉ có thể tìm cách thu hút một lượng khách nhỏ trước. Đặc biệt là Thủ Đô, nơi này có Hoàng tộc Đại Vân. Nếu không cẩn thận sẽ bị Hoàng tộc Đại Vân tẩy chay, vây đánh. Trong một tòa thành nhỏ có một thanh niên cả người bảy ra lôi quang, nghiến răng trả một trăm nguyên tệ, rồi bước lên chuyển tống trận của chi nhánh Đạo Tràng, chuyên tống đến Vân Thủy Thành. Sau đó lại bị lừa một trăm nguyên tệ, chuyên tống đến Thanh Nguyệt Thành. Thanh Nguyệt Thành, tiêu thiền ta cuối cùng cũng trở về. Cái tên chết tiệt ngươi, cầm miệng, không thấy huyền ca của ta đang bế quan hay sao. Tây môn mập mạp chuyển tới sau đạo tràng, nhìn chăm chăm và thanh niên vừa tới với vẻ mặt không vui. Tiêu thiền trợn trắng mắt nói, ta chỉ muốn bày tỏ sự phấn kích trong lòng thôi. Ngươi có biết ta ở ngoài hơn một tháng này vất vả cỡ nào hay không? Có biết ta vì kiếm tiền mà gặp biết bao khổ sở hay không Tây môn mập mạp, Tiêu Thiên nuốt vào cả lời định nói kích động nhìn Tây môn mập mạp. Không được gọi ta là Tây môn mập nữa. Tây môn mập mạp cực kỳ tức giận nói. Hè hèm, được rồi, Tây môn đại ca, ta trở về trả tiền. Tiêu Thiên nhanh chóng thay đổi lời nói trả nợ trước. gom góp được 30 vạn nguyên tệ rồi sau, Tây môn mập mạp dẫn Tiểu Thiên vào đạo tràng, thản nhiên nói, đợi ở đây, ta đi lấy khế ước cho ngươi. Khi đến quầy hàng có một ô vuông nhỏ ở đây đây là nơi mà nhân viên cửa hàng có thể liên hệ với hệ thống cần tìm cái gì đều có thể tìm được ở đây mỗi lần thu tiền thì cũng phải bỏ vào đây sau đó sẽ bị hệ thống thu lại một cái khế ước hiện lên chính là khế ước thu hồi tây môn mập mạp cầm khế ước đến trước mặt của Tiêu Thiên, lãnh đạm nói 30 vạn nguyên tệ, một xu cũng không được thiếu đương nhiên là sẽ không thiếu rồi Tiêu Thiên cười khổ, nhanh chóng lấy ra vài chiếc nhẫn, trong đó là toàn bộ số tiền mắn đã chuẩn bị Người đếm đi, 30 vạn nguyên tệ Tây môn mập kiểm tra lại Xác định không thiếu Đưa toàn bộ vào ô vuông nhỏ Sau đó lại đưa tờ khế ước cho hắn Được rồi, người đã trả xong nợ Hù, một đường sáng vàng lóe lên Trong cơ thể của tiêu thiên phát ánh sáng vàng Chìm vào đạo tràng Càng cả người cảm thấy vô cùng thoải mái Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng Là không có thần thẻ Cùng lúc đó thì thang nguyệt lộ Đang ở trên không trung Trong cơ thể cũng phát ánh sáng Chìm vào đạo tràng Ai trả nợ vậy là Tiêu Thiên sao? Trong đầu của Thang Nguyệt Lộ hiện lên một tin tức. Có người đã trả món nợ 30 vạn nguyên tệ của bọn họ. Lý Quảng cũng nhận được lời nhắc nhở rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Nhưng đáng tiếc là chẳng chủ bế quan rồi, không nhận được phần thưởng. Thì có thể đợi chàng chủ ra rồi cùng nhận. Tiêu Thiên, đến nói cho ta biết, bên ngoài vui lắm hả? Ngươi làm thế nào mà kiếm được 30 vạn nguyên tệ vậy? Tây Môn Mập mạp hỏi. Tây Môn Mập? đã nói rồi. Đừng có gọi ta là Tây Môn Mập nữa. Tây Môn Mập Mạp tức giận nói. Được rồi, Tây Môn Mập. Thế giới bên ngoài chẳng có gì vui, còn không bằng Thanh Nguyệt Thành. Tiêu Thiền lắc đầu nói. Người bên ngoài không phải khổ tu, mà là cái loại luận võ, bí cảnh, sau đó thì giết người cướp bảo vật, vân vân và mây mây. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm sao kiếm được 30 vạn nguyên tệ chứ? Tây Môn Mập Mạp nhớ mày nói. Không phải lúc đó ta mua thần ma đan ra ngoài bán sao? Tiêu Thiền Ở Đại Vân Quốc bán không được giá cao, ta chứ có thể đi nơi xa hơn, và thành trì lớn hơn thì mới bán được. Sau đó thì người giàu luôn à? Tây Môn Mập hỏi. Giàu thì tốt rồi. Thần Ma Đan tuy rằng bán được giá nhưng cũng chỉ có 10 vạn nguyên tệ còn suýt bị giết chết phải chạy trốn khắp nơi. Tiêu thiên đau lòng, đó thực sự là một giai đoạn khổ không thể tả. Vậy sau đó thì sao? Tây Môn Mập Mạp lại hỏi. Sau đó dựa vào thần thể để triệu hồi thiên lôi, mấy lần chết đi sống lại. Sau đó tiến đến các thành chỉ lớn chiến đấu, giết bọn kẻ cướp cấp thấp, cứu con gái của hội trưởng thường hội mới gom được đủ tiền. Tiêu Thiên bất lực nói. Vậy, người con gái của hội trưởng ấy có đẹp không? Tây môn mập mạp vội hỏi. Tiêu Thiên khinh thường nhìn Tây môn mập mạp Người có chết cũng không bỏ được cái tính này. Ta sẽ không nói cho người biết. Ta phải về nhà xem một chút. Nhân tiện đi Vân Thủy Thành, gặp người em nghe em tốt diệp đạo của ta. Người muốn giúp hắn đi giao hàng à? Tây môn mập mạp buồn bã nói, bỏ đi, ta vẫn không nên đi gặp hắn, tiêu thiên nhanh chóng đổi chủ ý. Tây môn mập mạp sững sờ, vừa nói là anh em tốt cơ mà, bỏ rơi không thương tiếc luôn á. Trong vườn thuốc, dưới gốc cây thần ma, có một người đang ngồi xếp bằng một lượng lớn linh khí tiền tiền tiến vào cơ thể, được luyện hóa thành nguyên lực. Khi nguyên lực nhập thể, ngưng tụ thành một nguyên lực dạng rắn, một loạt các hoa văn xuất hiện trên bề mặt. Một trường năng lượng kỳ lạ được thai ngén trong đó. Đạo quả khắc đường văn. Một khi đường văn được khắc họa hoàn thành, đó là dấu hiệu bước vào đạo quả. Nếu đường văn ngưng tụ đến cực điểm và trạng thái rắn của nguyên lực bị phá vỡ, thì sẽ tiến vào cảnh giới thần thông, sinh ra thần thông thuộc về riêng bản thân mình. Trong đạo quả, thai ngén chính là thần thông. Những sợi linh khí tiên thiên đã được luyện hóa, làm khí thế của Giang Thái Huyền càng ngày càng mạnh. Những đường văn ban đầu còn mờ nhạt thì đã càng lúc càng rõ ràng bên ngoài thì đang phát triển con giang thái huyền lại chẳng quan tâm dành hết tâm trí cho việc tu luyện bây giờ thần ma đạo tràng đều có nhân viên cửa hàng lo liệu tuy rằng một số chỗ làm không tốt nhưng tạm thời như vậy là được rồi đợi khi án xuất quan thì sẽ phát triển lớn hơn ống trong yêu thú sơn mạch vang lên tiếng gào thét một đường yêu khí nhàn nhạt, nhạt bốc lên sấm sét vô biên hiện ra tôn thanh ngọc sư vương ngỡ mặt lên trời thét lớn Sư vương đột phá thần thông rồi sao? Vài tôn yêu thú đạo quả lập tức lao ra, kinh ngạc nhìn sư vương. Không phải đại ca sư vương, cầm tiền đi xin tha thứ cho ta rồi sao? Hồ vương ngẩn ra, làm sao đi xin tha mà lại đột phá thần thông được? Thanh ngọc sư vương mua tới 10 viên thần huyết đan, lại cộng thêm viên trước đó thì đã thành thông. Thành công đột phá cảnh giới thần thông. Sau bao nhiêu năm tích lũy, hắn không thiếu thứ gì ngoài hạn chế về mặt huyết mạch. Lần này hắn cuối cùng đã phá vỡ gông cùm siềng xích của huyết mạch, có được sức mạnh của thần thông. Đối mặt với sấm xét trên trời, Thanh Ngọc Sư Vương không chút do dự, lao vào không chung, chống lại lôi kiếp. Yêu khí ngập trời, lôi kiếp chấn động, chấn động đến cả Vân Thủy Thành. Lâm Thanh và bà lão tổ thần thông tất cả đều lao tới. Đây là tứ đại thần thông của Vân Thủy Thành sau, họ vương kinh hãi run rẩy lên, nhưng yêu thú đạo quả còn lại cũng lộ vẻ kinh sợ. Từ khi nào thì con người ở Vân Thủy Thành lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Không phải là chỉ có đạo quả thôi sao? Bốn vị huynh đài, ta là hội viên của thần ma đạo tràng. Thanh Ngọc Sư Vương vội lấy thẻ hội viên ra, sau đó tiếp tục độ kiếp. Hóa ra là thành viên của thần ma đạo tràng, ta cũng vậy. Lâm Thanh cầm thẻ hội viên, thu lại ký thế, cười nói. Đều là hội viên của đạo tràng. Sư Vương Huỳnh cứ yên tâm, Lâm thành áp trận du ngươi. Hử ta về lão tổ kia hử lạnh một tiếng cũng thu lại hơi thở, đứng trong không chung. Chúng ta cũng sẽ áp trận giúp ngươi. Lã ca Sư vương thật là tuyệt, thẻ hội viên cũng thật là lợi hại. Hổ vương hâm mộ đến đỏ cả mắt. Có thẻ hội viên thì bốn lão tổ thần thông đeo nẻ mặt, đầy tuyệt đối là một điều tuyệt vời với yêu thú bọn chúng. Lâm thanh nhìn thanh ngọc Sư vương đột phá trong lòng thầm nghĩ. ba cái lão gia hỏa này luôn bất phà với ta. Cho dù ta đi trước một bước, ta cũng không làm gì được bọn họ. Một người kiếm tiền thì sao mà so được với ba người? Giúp sư vương, sau đó lại tìm cách. Tìm sư vương yêu cầu hắn một mảnh yêu thú sân mạch để thu thập tài nguyên, thành lập đồng minh. Yêu thú sân mạch tài nguyên vô số, thực lực lúc trước không đủ. Sau khi đột phá thần thông, thì vẫn luôn cùng lâm thanh giao chiến, quên mất nơi này. Lần này sư vương đột phá, nẻ chút tình người, kết làm đồng minh, cùng nhau chấn áp lâm thanh. Ba người kia cũng liếc nhau chuyển ra tin tức Hơn nữa sư vương này có thẻ hội viên Chúng ta lại không có trang chủ nhất định là sẽ quan trọng Cho nên phải lôi kéo hắn về phía chúng ta Tứ đại thần thông hoàn toàn không biết Là cái thẻ hội viên cấp thấp kia Giang Thái Huyền đã tính là nó sẽ phổ biến Trong tương lai Về sau chỉ cần là khách hàng của đạo tràng Thì đều được phát một cái Có tứ đại thần thông áp trận Đám yêu thú vốn chẳng dám hó hé gì Giờ lại còn không dám có suy nghĩ đó Sư vương thành công vượt qua lồi kiếp biến thành một gã đàn ông trung niên vạm vỡ với hơi thở thần thông mãnh liệt. Nhưng yêu thú đạo quả chung quanh vội vàng cúi chào, kính chào đại yêu thần thông lão tổ sư vương. Miễn lễ, thanh ngọc sư vương hãnh diện nói rồi nhìn về phía bốn vị thần thông. Bốn vị mời đến lãnh địa của sư vương ta. Không được, đợi sư vương ổn định cảnh giới xử lý xong chuyện của tộc rồi bàn bạc sau. Ta ở thanh huyền tông đợi ngươi. Lâm Thanh nói xong, nháy mắt trả lại thẻ hội viên cho Sư Vương. Chúng ta cũng ở tông môn trở ngươi, ba vị Lão Tổ thần thông gật đầu xoay người rời đi. Lão Tổ Sư Vương họ Vương run rẩy đi tới trước mặt Sư Vương, thấp giọng nói Lão Tổ Sư Vương, chuyện đó của ta thì... Đừng lo lắng, không sao quả, người đó không tính toán gì nữa. Thanh Ngọc Sư Vương xua tay, sau đó nói Tất cả trở về đi, ngày mai đến gặp ta. Cùng kính sư vương, nhóm yêu thú đạo quả cùng kính nói nhìn sư vương rời đi. Cũng may là có thể hội viên, nếu không thì xong đời. Sư vương cũng bị dọa cho run lên, một tôn đại yêu thần thông thì nhất định rất đáng giá trong mắt nhân loại. Sư vương đột phá thần thông thành công, trở thành một phần của yêu thú sơn mạch, là đại yêu thần thông duy nhất ở đây, cũng biến nơi này thành địa bàn của bản thân mình, yêu cầu các thú tộc phải trả một phần tài nguyên hàng tháng. Trong yêu thú thì kẻ yếu cống nạp cho kẻ mạnh là cái luật cơ bản nhất, không có yêu thú nào dám chống lại. Sau khi xử lý xong công việc của yêu thú, Sư Vương lại đến tứ đại thông môn, cùng ký một cái khế ước bảo mật với bốn vị lão tổ. Mà giờ phút này thì việc tu luyện của Giang Thái Huyền đã tới thời khắc mấu chốt. Đạo quả khắc họa đường văn, khắc họa đan điền, nhưng hắn khắc cả cơ thể. Vô số đường trải dài trên cơ thể, dung nhập vào trong máu thịt. Vì thế mà linh lực tiền thiên càng cần tới nhiều hơn. Giang Thái Huyền thực sự là may mắn, bản thân lấy hết nguyên tệ để mua linh khí tiên thiên. Nhanh thật, đợi đường văn khắc họa toàn bộ ta có thể trở thành đạo quả rồi. Trong lòng của Giang Thái Huyền chờ mong đạo cảnh hệ phong hiện ra sau lưng, cả người được bao phủ trong đạo cảnh. Sau vài ngày, nghệ lâu ở vân thể thành đã được sửa xong, mở cửa trở lại. Tài nguyên của các đại gia tộc cũng được thu hoạch. Ở yêu thú sân mạch cũng liên tục có yêu thú đi ra, trên cổ có để lộ tấm thẻ không ai dám động vào. yêu thú ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào Vân Thủy Thành đi dạo các tiểu, còn mua sắm nảy nọ, thậm chí còn ăn uống ngay tại chỗ. Những người ở Vân Thủy Thành lúc đầu không quen nhưng cuối cùng cũng quen dần. Âm. Uhm. Ngày này trên bầu trời thanh nguyệt thành thiên lôi cuồn cuộn, một dòng khí thế mạnh mẽ bốc lên, ánh sáng màu lục lam chan ngập cả bầu trời. Một bóng người bước qua không trung vẻ mặt lãnh đạm, một bóng Phật tỏa sáng, lòng bàn tay màu vàng xuyên qua không trung. Trực tiếp đánh tàn sấm sét, Chàng chủ, chàng chủ đột phá đạo quả rồi. Những người ở Thanh Nguyệt Thành đều ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một người giữa không chung. Huyền ca. Tây môn mập mạp nhìn lên bầu trời với ánh mắt đầy hâm mộ. Đây là đạo quả. Còn mình thì vẫn là tiên thiên. Giang thái huyền khẽ gật đầu, châm mặc nhìn Tây môn. Mập mạp, ta nói cho người một chuyện. Chuyện gì? Cảm giác phi hành thật là thích. Ta không muốn mang người bay cùng. Huyền ca. Lý Quảng tìm ngươi, tên môn mập mạp trợn mắt quay đầu bước sang một bên. Lý Quảng cúi đầu tới mang theo vẻ mặt kích động. Giang Thái Huyền gật đầu nói, món nợ 30 vạn nguyên tệ đã được trả lại. Lần trước ngươi có nhiệm vụ đặc biệt, đã ngăn cản đường đi của ngươi. Giờ, cho ngươi 30 phần đồ ăn, ngươi chọn đi. Một nửa thần huyết, một nửa thần ma đan. Lý Quảng nói, Giang Thái Huyền cầm lấy 15 viên thần huyết đan và 15 viên thần ma đan giao cho hắn. Có cần ta giúp không? Không cần. Mời Gia Cát Thần Hầu về cũng được. Lý Quảng trầm giọng nói. Được. Giang Thái Huyền gật đầu sau đó gửi tin cho Gia Cát Thần Hầu. Gia Cát Thần Hầu trong khoảng thời gian này kiếm được rất nhiều thần Ma Đan và thần Huyết Đan. Hắn nhất định là tích lũy còn nhiều hơn Lý Quảng nhưng hắn lại không có đột phá. Hắn muốn Lý Quảng tới để làm chuột bạch trước. Lý Quảng cũng sẵn sàng liều mạng một phen. Giang Thái Huyền rời đi đồng thời dặn dò Tây Môn mập mạp là trong khoảng thời gian này. Cho dù có nhiệm vụ thì cũng cố gắng đừng có quấy giày hai gã thần ma kia. Lý Nguyên Bá và Lý Bạch trở về Thanh Nguyệt Thành làm nhiệm vụ giá rẻ để thay thế hai vị thần ma. Chàng chủ, cuối cùng thì ngài cũng xuất quan rồi. Vừa bước chân vào thần ma đạo tràng ở Vân Thủy Thành thì một thanh niên đã tới chào hỏi. Tiêu Thiên à, làm tốt lắm. số tiền khổng lồ 30 vạn nguyên tệ đã trả hết. Giang Thái Huyền mỉm cười, hắn đã nhận được tin tức từ hệ thống. Chàng chủ, chúng ta bàn chút chuyện có được không? ống một tiếng giã thú vang lên một con sư tử màu lục lam tiến và thần ma đạo tràng gầm lên đôi mắt trong veo nhìn giang thái huyền Ồ ai trong số các người trói con sư tử này đến đây vậy giang thái huyền ngạc nhiên nói rồi cầm lấy con sư tử nhỏ lần này không bán nữa nướng nó để chúc mừng ta xuất quan thằng chủ lý trí nghiêm mặt lấy lại con sư tử con đây là khách của chúng ta không phải là đồ ăn cha lo đem nó tới đây đấy chứ Hả? Vậy là con của con sư tử già kia, nó dám mang theo sư tử con đến ư? Giang cái huyền sửng sốt, chép miệng, đáng tiếc là rốt cuộc vẫn không ăn được. Bây giờ Thanh Ngọc Sư Vương đã đột phá thần thông rồi, còn ký khế ước với bốn lão tổ thần thông là không xâm phạm lẫn nhau, yêu thú và con người bắt đầu ở chung, lý trí giải thích. Chàng chủ có thể thường lượng chút chuyện không? Tiêu thiên bất lực nói, bất mãn nhìn chầm chầm con sư tử con. Không có việc gì mày chạy tới đây làm gì chứ? Chuyện gì? Giang Thái Huyền nói Có thể thả Diệp Đạo ra không? Tiêu Thiên cẩn thận hỏi Ta đâu có nhốt hắn Giang Thái Huyền cau mày Chuyện này liên quan gì đến ta Ngươi phải đến công ty chuyển phát nhanh trước Nhưng mà công ty chuyển phát nhanh Không phải nghe lời ngày sau Tiêu Thiên cười khổ Đó là món nợ của Diệp Đạo Ta cũng không có cách nào Được rồi, không nói nữa Ta còn nhiều việc phải làm lắm Giang Thái Huyền xua tay nhìn lý trí Lão sư tử kia đâu Ta đi tìm hắn một chút Chàng chủ, lão sư tử hiện tại đang ở quán rượu, nghệ hy, Lý Trí trả lời. Quán rượu, nghệ hy, vậy sao con sư tử con lại chạy được đến đây? Giang Thế Huyền kinh ngạc. Diệp Đạo giúp gửi tới, còn đưa cho công ty chuyển phát một nguyên tệ để chăm sóc nó, Lý Trí nói. Được lắm, sư vương còn biết tìm người để chăm sóc đứa nhỏ, còn quán rượu, nghệ hy là... Giang Thế Huyền cười lạnh hỏi, không phải là chú ý của chàng chủ, nói cho cẩm hy cô nương sao? Đổi nghệ lâu thành quán rượu, Lý Trí nói. Chà, tốc độ nhanh đấy chứ, ta đi xem thử. Giang Thế Huyền bỏ lại một câu rồi trực tiếp bay vút lên trời. Được sự đồng ý của Cầm Hy và chủ sự, nghệ lâu cũ đã được cải tạo. Sau đó tu sửa thành quán rượu nghệ Hy. Đối với sự chỉ dẫn của chàng chủ, nghệ lâu mới xuất hiện. Những người ở Vân Thủy Thành rất tò mò, hơn nữa bên trong cũng rất kỳ lạ. Mấy ngày nay việc kinh doanh của quán rượu nghệ Hy phải nói cực kỳ sôi động. Điều quan trọng nhất là cửa của nghệ hy so với nghệ lâu đã thấp hơn trước và sạch sẽ hơn rất nhiều, đã không còn ban ra, à, buôn ra bán thịt ở đây nữa. Ta thật muốn nhìn xem, ở thế giới tu luyện này, quán rượu đầu tiên ta mang đến trông nó như thế nào. Giang thái Huyền thực sự rất tò mò, cũng muốn chơi và nhớ lại cảm giác ở kiếp trước. Giang Cai Huyền bước chân vào Vân Thủy Thành, đi thẳng đến chỗ nghệ lâu cũng chính là quán rượu nghệ hy bây giờ. Mùi rượu nồng nặc, tiếng hát đa dạng tiếng ồn ào một nhóm người nhảy nhót trong quán bar một vài cái ghế dài được bọc da để trong góc đây chắc chắn là đồ da nhưng mà trình độ chế tác hơi thấp ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt đùa các loại ánh sáng đan xen vào nhau nhưng chung quanh lại có chút bóng tối phóng lên đám người đang nhảy múa cũng gần giống đấy chứ Giang Tây Huyền nhẹ nhàng thở dài dù sao chuyện này cũng mới làm trong thời gian ngắn ánh sáng không đủ tuy rằng có một ít màu sắc trung quỳ so với kiếp trước đơn điệu hơn hơn nữa mùi rượu này nồng quá đến đây trời, có mấy ai đến để uống rượu thật đâu chứ? không có đĩa trái cây, đánh giá không tốt, không có người phục vụ tại quầy rượu hai sao rưỡi, nhạc cụ hư hao, không có giàn nhạc, mấy cô vũ nữ không đủ đẹp một sao. giang thái huyền quét mắt nhìn quán rượu nghệ hy một lượt, có lẽ là do yêu cầu bản thân hắn quá cao, đây cũng chỉ mới là bước đầu mà thôi. nhưng thực chất đối với một thế giới tu tiên đơn điệu mà nói, thì sự xuất hiện của quán rượu quán bar này đã ảo rượu lắm rồi. Nghĩ mà xem, bình thường mấy tên võ giả này chỉ biết tu luyện rồi tỉ thí này nọ, kẻ trò trốn tìm cũng không biết chơi. chẳng hạn như thằng nhóc mập tây môn kia, nghe kể chuyện mà có thể nghe tận một năm, chỉ mỗi chuyện đó thôi thì cũng đủ biết cái thế giới này nó nhạt nhẽo cỡ nào. Càng chủ đến rồi, một giọng nói vang lên làm cho cả quán rượu lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đổ do ánh mắt về phía Giang Thái Huyền. Tiểu vị cứ tự nhiên ta đến để tìm con sư tử kia. Giang Thái Huyền nói, Chàng chủ, một nam tử trung niên tóc xanh tức tốc chạy tới, suốt ruột kéo hắn. Chàng chủ, chúng ta vào phòng rồi nói, Giang Thái Huyền đi theo nam tử trung niên vào khu ghế lô, hắn cười khẽ. Người cũng quen đường quen nẻo phết nhỉ. Yêu thú đạo quả có thể nói tiếng người, mà yêu thú thần thông là có thể biến thành người. Có thể thấy con Thanh Ngọc Sư Vương này đã là yêu thú thần thông. Lâu lâu mới tới, Thanh Ngọc Sư Vương cười khan, nó nói, chàng chủ hay là ta gọi hai người cái cho ngươi nhé. Người cái, khóe miệng của Giang Thái Huyền run dày. Nam nữ ở trong mắt yêu thú cũng được chia được cái à? Thôi, Giang Thái Huyền nâng tay, ngươi hòa nhập với thế giới loài người nhanh gớm. Đúng rồi, ngươi là yêu thú thần thông, vậy các nhánh trong yêu thú sơn mạch có phải là do ngươi quản lý không? Đúng vậy, Thanh Ngọc Sư Vương gật đầu. Chàng chủ, ta đang muốn hỏi ngươi nên làm thế nào để phát triển nơi này? Ta thấy người chẳng quan tâm tới chuyện đó chút nào hết, cả con trai cũng quẳng ở đạo tràng. Nếu không phải lý trí nói đó là khách thì ta đã chán sạch nó rồi, Giang Thái Huyền bĩu môi. Tay đang rót rượu của Thanh Ngọc Sư Vương khựng lại, nó vội vàng nói, Chàng chủ, ta đã trả tiền rồi mà, bây giờ ta với quan ta là yêu thú tự do. Được rồi, có chuyện gì thì đến đạo tràng mà bàn, chừng nào, người trời đã thì qua đó, giờ ta đi coi con người đã. Giang Thái Huyền xua tay rồi đứng dậy đi ra ngoài. Giờ quán rượu nghệ hy này chả còn gì vui nữa, thôi thì hắn về luôn. Chàng chủ, ta chơi xong rồi. Thanh Ngọc Sư Vương vội vàng đặt nguyên tệ xuống rồi đuổi theo. Trong lòng nó thực sự sợ là chàng chủ biến con nó thành một con sư tử quay. Sau khi về tới đạo chàng Giang Tái Huyền nhận được tin tức trả lời của Lý Trí. Hiện giờ tuần san của Lý Quảng, thần ma, cũng được công bố. Lượng tiêu thụ của hai quyển tuần san này rất cao, gần như vừa ra đã bị người ta dành mua hết. Ờ. Đây là tuần san kỳ sau, tới lúc đó nhớ giao cho Lâm Thanh. Giang Thái Huyền cầm lấy quyển tuần san mới ra, kỳ này là viết về võ tổng. Ta biết rồi, thưa chàng chủ, lý trí cùng kính nhận lấy. Giang Thái Huyền lại liên lạc với mấy người còn lại, hỏi việc làm ăn của các chi nhánh thế nào. Đáng tiếc là việc mua bán không tốt, vẫn còn đang ở trong thời điểm tuyên truyền. Chàng chủ, Thanh Ngọc Sư Vương bế con sư tử con khẽ gọi. Giang Thái Huyền gật đầu, dẫn Sư Vương ra ngoài ngồi. Hắn vừa rót trà vừa nói. Sư Vương, lần này ta mời ngươi qua đây là vì hiện giờ ngươi đã có năng lực rồi, vậy ngươi có muốn kiếm thật nhiều tiền không? Muốn, đương nhiên muốn chứ, Thanh Ngọc Sư Vương gật đầu lia lịa. Được, vậy thì bán yêu thú sơn mạch đi, Giang Tế Huyền nói thẳng. Thanh Ngọc Sư Vương ngơ ngác. Chàng chủ, ta lại không phải là Lâm Thanh. Yêu thú sơn mạch là nhà của nó, cũng là gốc rễ của nó, sao có thể bán được? Đùa thôi, Giang Tế Huyền xua tay, hắn bảo. Thật ra thì bán một ít yêu thú cấp thấp cũng không ảnh hưởng gì tới ngươi. Dù sao yêu thú cấp thấp nhiều vô số kẻ, ngày nào chả có con bị võ giả giết chết. Không được, tuyệt đối không thể bán yêu thú. Thanh Ngọc Sư Vương lắc đầu, nó ngừng lại một chút rồi nói, trừ phi nó có thủ với ta. Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa. Ngươi không phát hiện Vân Thủy Thành hay Đại Vân Quốc, thậm chí cả cái thế giới này, đang thiếu thứ gì à? Giang thế Huyền hỏi, thiếu cái gì chứ? Thanh Ngọc Sư Vương ngây người ra thiếu xe cho thuê. Xe công cộng, máy bay Giang tế Huyền nghiêm túc đáp Nhưng đó là cái gì? Thanh Ngọc sư Vương không hiểu Xe cho thuê, xe công cộng, máy bay Chúng nó là cái thứ gì vậy? Thôi được, ta giải thích một chút cho người hiểu này Bình thường nếu mấy võ giả có tiền Có thể muốn ra ngoài Thì hay di chuyển bằng cái gì? Đi bộ Thanh Ngọc Sinh Vương đáp với giọng chắc nịch Thì đúng vậy, đi bộ Nhưng người có thể huy động yêu thú trở bọn họ Tới chỗ mà họ muốn Sau đó thu tiền Giang tế Huyền nói Đưa bọn chúng tới nơi bọn chúng muốn rồi lấy tiền ư? Thanh Ngọc Sư Vương nghĩ, nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không hiểu. Trời ơi, ngươi xem, nếu bắt ngươi đưa một nhân loại đi từ thần ma đạo tràng tới Vân Thủy Thành, ngươi có chịu không? Đương nhiên là không. Ta đường đường là đại yêu thần thông cơ mà. Trả tiền? Trả bao nhiêu? Vậy ngươi muốn được trả bao nhiêu? Vậy thì được. Thì đó, bọn họ trả tiền, ngươi đưa bọn họ tới nơi họ muốn, cái này gọi là xe, mà là vật chạy dưới đất tùy lúc mới có, giang thái huyền nói. à hiểu rồi. về còn máy bay thì sao? thanh ngọc sư vương vội hỏi. máy bay thì đương nhiên là phải bay ở trên trời rồi. người mang bọn họ bay qua đó mà bay thì khó hơn một chút, có thể tính mắc tiền hơn. giang thái huyền đáp rồi lại bổ sung thêm. với lại xe thì được chia thành xe cho thuê và xe công cộng. xe cho thuê thì đưa tiền rồi muốn đi đâu thì đi. còn xe công cộng thì phải đi theo tuyến đường cố định. à hiểu rồi. thanh ngọc sư vương mừng rỡ. Vậy bây giờ ta về yêu thú sân mạch để phái một ít yêu thú qua đây, cho tụi nó làm xe với cả máy bay. hoàn đã, nếu như đã muốn làm như thế thì ngươi phải nghĩ xem, mấy con yêu thú đó mà kéo đàn qua đây thì ai dám dùng chứ? Giang Thái Huyền kéo Thanh Ngọc Sư Vương lại. Ủa, vậy thì phải làm sao bây giờ, trang chủ? Dễ lắm, giờ ta sẽ làm cho ngươi mấy cái lệnh bài, đeo lệnh bài này lên, thì tức là làm việc dưới danh nghĩa của thần ma đạo trang. Bọn họ thấy lệnh bài rồi thì sẽ tin các ngươi thôi, Giang Thái Huyền đáp. Đà tạ chàng chủ, ngươi đúng là người tốt mà. Thanh Ngọc Sư Vương vô cùng cảm động. Ờ, rồi chia cho ta 20% nhá, Giang Thái Huyền nói. Thanh Ngọc Sư Vương ngỡ ra. Đừng buồn, cứ làm thế là ngươi sẽ chính thức trở thành người hợp tác với thần ma đạo Tràng. có biết không? Giống như công ty chuyển phát nhanh phong Chỉ ấy, sau này ai mà chẳng phải nẻ mặt ngươi. Giang Thái Huyền tiếp tục. Thanh Ngọc Sư Vương gật đầu, vậy được, 20 thì 20, giờ ta về chuẩn bị. Giang Thế Huyền nhìn theo đưa tiễn thanh ngọc siêu vương, sau đó bắt đầu lướt qua thiên võng. Ờ, quên nói với nó là còn có cái vụ đặt xe Grab nữa. Thôi, lần sau lại dặn nó vậy, giờ mình còn phải làm lệnh bài nữa chứ. Giang Thế Huyền bảo hệ thống giúp hắn làm mấy cái bằng lái, không sai chính là bằng lái. Qua thêm một đoạn thời gian nữa, sau khi huấn luyện xong hết, thì có nên thêm cả cái trường dạy lái xe không đây? Hay là dạy cho tụi yêu thú cách de xe, tấp xe vào lề? Ờ, phải làm như vậy còn phải viết thêm mấy quy tắc lái xe nữa. còn mẹ nó kiếp trước đi thi lái xe khổ muốn chết, bây giờ phải để tụ yêu thú này nếm trải mới được. giang tây huyền nghĩ tới là làm, làm như vậy còn có thể giữ lại được tính đặc thù. sau này có yêu thú nào khác muốn cạnh tranh thì chỉ có thể đi thi bằng bằng lái. mà bằng lái này là do chính tay hắn làm ra, đến lúc đó hắn cũng có thể thu thêm một mớ tiền phí. phải gọi thành chủ tới đây để quy hoạch thành trì lại nữa. Giờ yêu thú với nhân loại tiếp xúc với nhau, không thể lơ là. Tốt nhất là đừng có ẩu tả nhà, đang uống rượu mà bị yêu thú nuốt chừng thì mệt. thành chủ Lý Mộc Sơn, bồn chàng chủ dự định tìm người hợp tác, nhanh chóng đến thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền gửi đi một tấm thiếp mời. Chàng chủ ta tới ngay. Lý Mộc Sơn từ lâu đã nóng lỏng như lửa đốt, chính đang đợi Giang Thái Huyền hỗ trợ nghĩ kế. thuận tiện mang theo chút giấy bút, lần này là làm ăn lớn, Giang Thái Huyền bổ sung thêm một câu Rất nhanh thì Lý Mộc Sơn ngự không mà đến, hắn vừa tới nơi đã trực tiếp nói. Chàng chủ, có làm ăn lớn gì giới thiệu à? Xây trường dạy lái xe, Giang Tây Huyền nghiêm mặt nói. Trường dạy lái xe, Lý Mộc Sơn ngớ ra. Chàng chủ thật sự là cao thâm, hắn chưa từng nghe qua cụm từ này. Sẵn tiện thì tiến hành quy hoạch lại thành trì luôn. Giang Tây Huyền suy tư trong chốc lát mà nói. Yêu thú có tốc độ chậm để trong thành cho làm xe công cộng. Yêu thú có tốc độ nhanh thì giới hạn ít hơn để làm xe cho thuê. Trang chủ, ta trả hiểu gì cả. Lý Mộc Sơn ngơ ngác nói chúng ta có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ loài người có được hay không, ý là đơn giản một chút. Yêu thú và nhân loại chẳng phải là muốn cùng chung sống hay sao. Ta nghĩ võ giả dưới đạo quả đi ra ngoài, căn bản dựa vào là đi bộ. Lớ mà khoảng cách xa một chút thì còn phải nghỉ, ngơi mấy lần mới tới nơi. Trang Thái Huyền nói Lý Mộc Sơn gật đầu, thì đúng vậy. Nhưng ý của chàng chủ là Thì để yêu thú chở người đi Ví dụ như thành chủ muốn ra cửa Đến thần ma đạo tràng của ta Có thể cưỡi yêu thú mà đến Bản thân không cần phải bay Tiết kiệm biết bao sức lực Thù hạ có ngươi ra ngoài làm chút chuyện Cũng có thể cưỡi yêu thú Tốc độ nhanh hơn Không phải sao Trang Thái Huyền nói Lý Mộc Sơn trầm tư chốc lát rồi gật đầu Sức chịu đựng của con người Quả thực là không bằng yêu thú Yêu thú có thể chạy rất nhanh Trong một thời gian dài Mà chúng ta làm thế thì chết mất Giang Tế Huyền mỉm cười gật đầu, có yêu thú đi bộ thay, chúng ta có thể giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng những con yêu thú này sẽ để chúng ta ngồi lên người chúng xong, Lý Mộc Sơn nhíu mày. "Đương nhiên có thể chứ, là như vậy, khi thủ hạ của ngươi xuất môn làm việc tới nơi cách rất xa chỗ này thì trả một nguyên tệ. ở trong thời gian quy định, chúng sẽ đưa ngươi đến nơi cần đến, ngươi có chịu hay không?" Giang Thế Huyền nói. "Đương nhiên bằng lòng." Lý Mộc Sơn gã giật mình nói, "Thế nhưng chàng chủ Đây không phải là cho đám yêu thú kiếm tiền hay sao? Không không, Giang Thái Huyền xua tay nói. Người xem, tác dụng của trường dạy lái xe này của người không phải là đã đến chỗ dùng rồi sao? Xin chàng chủ chỉ giáo cho. Liên Mục Sơn vội vàng nói. Ờ, sau khi mở trường dạy lái xe, nếu như muốn chở khách, phải có thần ma đạo chẳng cho phép. Nếu được thì khi đó chúng sẽ có được tấm thẻ bài này. Giang Thái Huyền lấy ra một tấm thẻ, ta đã nghĩ xong rồi, cái này gọi là bằng lái. Phạm là yêu thú muốn đón khách thì phải đưa ra bằng lái mới được. Mà làm sao có được cái bằng lái này? Vậy nhất định phải trải qua trường dạy lái xe của thành chủ. Thành chủ có thể dạy cho yêu thú rồi thừa dịp thu học phí. Cái này giống như ở học viện vậy, Giang Thái Huyền nói. Lý Mộc Sơn giật mình. Thành chủ quả nhiên là người làm ăn lớn. Chỉ là chuyện này ta nên dạy thế nào đây? Người xem đi, ta đã viết cho người rồi, có 5 điểm. Điểm thứ nhất là xác định các điểm sườn núi. Thứ hai là quẹo góc 90 độ thứ ba chạy theo đường cong, thứ tư chính là rừng và thứ năm chính là đỗ. giang thái huyền trải tờ giấy ra mà nói, biểu đồ quy hoạch ta cũng vẽ xong cho các ngươi rồi. Lý Mộc Sơn ngây ngốc nhìn bản đồ tuy rằng đều có đánh dấu, nhưng vẫn có cảm giác xem không hiểu, cảm thấy nó thật thâm sâu và huyền ảo. Dựa theo trọng lượng mang vác của từng loại yêu thú và kích cỡ lớn nhỏ mà chế tạo ra toa xe khác nhau, đặt đủ chỗ ngồi, ngươi có thể lý giải thành xem yêu thú như là ngựa kéo hàng vậy. Giang Tây Huyền tiếp tục nói, đây chỉ là cửa thứ hai thôi. Có hiểu một chút, vậy cửa thứ nhất đâu? Lý Mộc Sơn nói, ngựa thú kéo hàng thì anh có biết, nói về chính là ngựa đổi thành yêu thú, con hàng thì đổi thành con người. Cửa thứ nhất chính là cái này, Giang Tây Huyền lấy ra quyển ý nghĩa nhân sinh, để cho yêu thú hiểu rõ được tầm quan trọng của tiền. Càng chủ, bọn chúng có thể xem hiểu sao? Lý Mộc Sơn sụp đổ, ngươi còn muốn đi tẩy não cả yêu thú. Thầy! Yêu thú đều có trí tuệ mà, đặc biệt là trúc cơ trở lên. Tiên thiên có thể đơn giản làm xe ôm, trúc cơ trở lên, nếu có người dạy, rất nhanh sẽ học được thôi. Giang Thái Huyền nói. Yên tâm, có Thanh Ngọc Sư Vương quản lý yêu thú thì đám đó tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Thái Huyền nói. Lý Mộc Sơn mơ mơ màng màng gật đầu chỉ hơi hiểu thôi, nhưng còn có rất nhiều chỗ không rõ. Hiện tại chúng ta quy hoạch đường thành thị, đường bay hàng không, những tuyến đường này đều phải bỏ tiền ra mua. Không bỏ tiền thì không thể chạy ở những tuyến đường này được, Giang Thái Huyền nói. Sau đó Giang Thái Huyền lại rút cho một tờ giấy. Đây là nguyên liệu cấm không trận. Nếu như người thu thập đủ, nhớ, chất lượng nguyên liệu càng cao thì uy lực càng mạnh. Không có người và thần ma đạo tràng ta đồng ý. Ở trong phạm vi cấm không trận bao phủ, không ai có thể ngự không phi hành, bao gồm cả đại yêu thần thông như Thanh Ngọc Sư Vương. Nói cách khác là sau này ai muốn phi hành thì phải thông qua sự đồng ý của ta, bằng không thì chỉ có thể đi bộ sao. Lý Mộc Sơn kích động nói, cơ hội buôn bán nha, đây chính là cơ hội buôn bán bằng trời. Không sai, người không có bằng lái phi hành thì làm sao có thể bay lạn xạ được. Giang Thế Huyền nghiêm mặt nói, cái này giao cho ngươi, mặt khác là kế hoạch quy hoạch thành trì ta cũng đang nghĩ sẵn cho ngươi rồi, thiết lập bãi đỗ và chạm xe. Lý Thành Chủ, kế hoạch này của ta thế nào? Vô cùng tốt, cứ như vậy phát triển tốt thì Vân Thủy Thành nhất định sẽ an ổn không ít, hơn nữa ta cũng có thể kiếm được không ít tiền. Lý Mộc Sơn kích động đến độ giọng nói phát run. Vậy thì ký hợp đồng thôi. Trường dậy lấy xe mở mang tuyến đường. Ta chiếm 20% cổ phần. Giang Thái Huyền lấy ra hợp đồng hắn đã sớm chuẩn bị. Lý Mộc Sơn chố mắt. Mặt khác ta sẽ chuẩn bị một ít bằng lái tạm thời để cho đám yêu thú dùng trước. Người trở về thì lập tức tuyên bố việc này. Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn Lý Mộc Sơn rời đi, chợt mỉm cười bởi vì Thanh Ngọc Sư Vương lại tới. Trang chủ Thanh Ngọc Sư Vương mang theo mấy vị yêu thú đạo quả đi tới thần ma đạo tràng. Trăng Tây Huyền nhìn lướt qua mấy con yêu thú đạo quả, phát hiện có một con yêu hổ màu đỏ núp cuối cùng. Khi chạm vào ánh mắt của hắn thì không ngừng né tránh. Nó là... Bản thân và yêu thú tiếp xúc không nhiều, con yêu thú này không đến mức phải sợ hắn chứ. Hục, nó là liệt diễm hổ vương. Thanh Ngọc Sư Vương vội ho một tiếng mà nói. Chàng chủ, đừng nói tới cái này, bàn việc làm ăn trước. Ừm. Đây là bằng lái tạm thời ta làm cho các ngươi, bằng phi hành tạm thời. Về sau Vân Thủy Thành sẽ bày ra trận pháp cấm ngự không? Không có mấy tấm bằng này thì không thể phi hành được, Giang Thái Huyền nói. Đà tạ chàng chủ, Thanh Ngọc Sư Vương mừng rỡ. Ờ, những tấm bằng này đều là tạm thời thôi. Chờ Lý Mộc Sơn làm xong trưởng dạy lái xe thì các ngươi phải đi thi. Việc còn lại, ngươi và Lý Mộc Sơn thương nghị với nhau. Ta còn có việc, các ngươi đi trước đi. Giang Thái Huyền khoát tay nói. đa tạ chàng chủ Thanh Ngọc Sư Vương vội vã tiếp nhận 20 tấm bằng chứng nhận, đây đều là những thân phận đặc thù. Sư Vương lão tổ, hắn chính là vị đại nhân kia sao? Hồ Vương thấp giọng hỏi. "Ờ, cầm tấm bằng này, Vân Thủy Thành sẽ không ai dám động vào ngươi, nhớ kỹ. Vân Thủy Thành lợi hại nhất cũng không phải tứ đại thần thông lão tổ, cũng không phải thành chủ mà là chàng chủ đây." Thanh Ngọc Sư Vương thấp giọng nhắc nhở. Cả Tạ Lão cả dẫn dắt, Hồ Vương cảm động rớt nước mắt. Sau khi Giang Thái Huyền đột phá đạo quả thì ngũ giác trở nên nhạy bén. Lời nói chuyện của mấy con yêu thú này mặc dù đã đè thấp âm thanh nhưng khi lọt vào tai hắn vẫn rõ mồn một. Mổ. Làm sao có thể không nghe thấy được? Hắn dám khẳng định tên liệt diễm hổ vương này bị Thanh Ngọc Sư Vương gài bẫy rồi. Hay là nhìn thu hoạch của mình trước sau khi đột phá đạo quả vẫn chưa kiểm tra. Không biết là hệ thống có thưởng thức gì không? Giang Thái Huyền bắt đầu kiểm tra tin tức của hệ thống. Đột phá đạo quả, thời gian linh thực đã được rút ngắn còn bốn ngày và được tặng thêm một gói quả thần bí lớn. Chân hư giới, vậy mà rộng lớn như thế sao? Giang tác huyền mở thiên võng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên kinh hãi. Sau khi đột phá đạo quả, có thể nhìn toàn cảnh một vực của thiên võng. Chân hư giới được chia làm bốn đại vực. Đại vân quốc chỗ hắn đang ở chỉ là một cái tiểu quốc ở đông vực thôi. Đại vân quốc lân cận với thiên mộc quốc quanh năm trinh chiến đến bây giờ vẫn còn đang đánh nhau túi bụi loạn xạ Mà ngoài trăm dặm Lạc Vân Thành là lãnh địa của một số tông môn Nhưng tông môn này bề ngoài thì có thần thông tọa chấn Thậm chí có lời đồn Có cả đầu sỏ trường sinh tồn tại Nơi đây sẽ trở thành Tành phi chi địa của ta Chính là nơi phát triển mạnh đó Ánh mắt Giang Thái Huyền nhìn về phía Lạc Vân Thành Nhưng tông môn này đã tồn tại từ lâu Át có thể lấy ra được trăm vạn nguyên tệ Thậm chí là nhiều hơn Nhưng mà cứ lấy gói quả lớn trước rồi tính Gói quà lần trước mở được truyền tống trận rồi, không biết lần này sẽ móc được cái gì đây. Giang Thái Huyền mong đợi nhìn về phía phần thưởng, mở gói quà lớn. Tinh, ký chủ thu được một thanh thần kiếm bị phong ấn cấp thấp, theo thực lực của ký chủ tăng cao mới có thể mở ra phong ấn. Vậy mà cho ta cả một món thần khí, Giang Thái Huyền biểu môi. Nói thật hắn tuy rằng rất muốn thần kiếm, nhưng đối với truyền tống trận nạp điện một phút đồng hồ, truyền tống 200 năm mà nói thì thanh thần kiếm cấp thấp này, giá trị là không cao. Tinh do thực lực ký chủ tăng lên, hệ thống tặng thêm một kiện thương phẩm mời ký chủ tiếp nhận. Lại có thương phẩm gì đây? Giang Tế Huyền mừng rỡ vội vã chạy vào đạo tràng đuổi Lý trí ra ngoài. Mình cũng đi ra đồng thời bảo nhân viên đạo tràng rời khỏi đạo tràng đóng ký các cửa tiếp nhận thương phẩm liên hệ với hệ thống. Toàn bộ thần ma đạo tràng bắt đầu bị bao phủ bởi kim quang. Lần này rất nhanh đã hoàn thành cải tạo Chỉ mất một khắc đồng hồ Tạo chàng lần nữa gia tăng một kiện thương phẩm Kỹ năng đan dựa của thứ đó và công pháp là như nhau Võ ký cấp nhập môn chỉ cần có 50 nguyên tại Là có thể lĩnh ngộ đại thành Hoàn toàn không cần khổ tu Ta có nên thông báo cho hứa trưởng không rằng Hắn ta 10 năm khổ tu kiếm pháp Cũng có thể dùng tiền mua được hay không đây Giang thái Huyền suy nghĩ cẩn thận Chuyện này có khi nào khiến cho hứa trưởng không Khóc đến chết hay không Lý trí trợn mắt há hấp mồm nhìn thương phẩm mới. Có cái này rồi, về sau còn cần bế quan gì nữa? Tu vi lấy tiền mua linh khí tiên thiên, võ kỹ thì lấy tiền mua kỹ năng cảm ngộ. Xin hỏi còn có cái gì mà tiền không làm được chứ? Khổ tu bây giờ còn có chỗ dùng nữa sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Bắt rồi thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.